Điều gì tạo nên một cô gái hấp dẫn? Các chàng trai luôn bị cuốn hút trước những cô gái nào? Chân dài, thân hình gợi cảm hay sự thông minh, thẳng thắn của cô gái thực sự gây ấn tượng với anh ta. Những suy nghĩ của một đại diện phái mày râu dưới đây sẽ cho các bạn thấy rằng việc đạt được mong ước đó hoàn toàn trong tầm tay bạn. 1. Thể hiện cái tôi điềm tĩnh. Các chàng trai luôn bị cuốn hút trước những cô gái tự tin. Chẳng kể xấu đẹp, Khi một người con gái bước vào phòng với cái đầu ngẩng cao, lập tức mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào phía cô ấy. Một số bạn nữ cứ chú tâm vào chuyện đầu tóc, phấn son, quần áo. Nhưng tôi nghĩ họ vẫn gợi cảm ngay cả khi không để ý tới những thứ đó. Điều quan trọng là cách bạn ý thức được vị trí của bản thân. Hai, nói thẳng ý kiến của mình. Một cô gái dám nói rõ ràng mình tin tưởng ở cái gì thực sự gây ấn tượng với tôi. Tôi không thích ai đó chỉ biết gật đầu đồng ý với tất cả những gì tôi nói. Nếu bạn thấy sợ khi phải nói trước đối tượng thì bạn và người đó sẽ không có cơ hội để hiểu nhau. Chẳng có chàng trai nào lại muốn phí thời gian với một cô gái mà họ thực sự sẽ chẳng hiểu gì về cô ta, hoặc cô ta lại là một bản sao của họ. Tôi đã biết về bản thân mình rồi, tôi muốn biết rõ về cô ấy kia. Ba, giữ lại một vài bí mật. Đừng bao giờ kể cho anh ta nghe hết về bạn ngay từ lần gặp đầu tiên. Điều đó sẽ khiến anh ta cảm thấy khao khát được biết nhiều hơn về cuộc sống của bạn. Cũng tựa như với một cuốn sách, họ đâu muốn đọc phần còn lại nếu một khi họ đã biết phần kết. 4. Dành cho đối tượng một khoảng trời riêng. Thật tuyệt vời khi có bạn gái ở bên, nhưng nếu cô ta kè kè bên bạn ở mọi nơi, mọi lúc thì rất đáng sợ. Nếu người con gái nào lại xem tôi như tài sản riêng của mình thì tôi chẳng còn cách nào khác là phải tìm cách rút lui nhanh chóng. Do đó, người yêu tôi cần phải có cuộc sống riêng và những mối quan tâm riêng. Thế giới của cô ấy không thể bao trùm hết lên thế giới của tôi. Năm, có vẻ đẹp trí tuệ hơn là vẻ đẹp hình thể. Người con gái gợi cảm nhất là người có thể dạy tôi một điều gì đó. Cô ấy cần phải biết cùng tôi bàn luận về âm nhạc, các trò giải trí thậm chí là cả về vấn đề chính trị. Hay như bất cứ khi nào tôi gặp một sự việc nào đó, cô ấy cần biết cùng tôi đánh giá tình hình. Chẳng gì thất vọng hơn là một người con gái chẳng có gì để góp vào một cuộc đối thoại